các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khích phát tôn nghiêm của một yêu tiên đỉnh cấp. Tiểu Thúy hừ lạnh một tiếng toàn thân vận vẻo, trực tiếp hóa ra chân thân đại giả, đối đầu với đối thủ mạnh, nàng cũng chẳng giữ một chút thực lực nào, đem tất cả yêu khí trên thân bạo khởi ra ngoài. Yêu lực quả nhiên hùng hậu, người là yêu tiên sắp hóa cánh. Trường kiếm kéo theo hắc mang quét tới, kèm theo một thanh âm trầm độc của hắc quỷ. Tiểu Thúy vẫn người né tránh thuần thế quyết đuôi, hất văng lưỡi kiếm đen sì miệng đáp: "Nếu đã biết còn không mau tránh đường, có nhiên lưu tổng các ngươi vẫn luôn trong mình là chí tôn vô thượng, hôm nay ta muốn xem nội đan của ưu tiên sắp hóa cảnh rốt cuộc có màu gì." Bạch Quỷ từ sau lưng ấp tới mang theo sát khí ngùn ngụt, lời chưa dứt bóng kiếm màu trắng bạc đã bổ vây lấy đầu của Tiểu Thúy, chực chờ ập xuống. Tiểu thí mắt thấy một đám chiêu này có tránh khỏi chiếc lưỡi thanh mãnh của đại xà phóng xuống, mang tiểu yêu khíu nồng đậm, hướng lên cao hình thành lên một kết giới. Kết giới hư huyền thành đầu rắn to lớn, há miệng tấp mạnh vào chùm kiếm ảnh, ẩn giấu quỷ khí nồng đậm. Chỉ có điều kẻ bị động xuất lực dù có mạnh thì cũng chẳng thể so sánh với kẻ chủ động ra tay. Màn kết giới bố trí tạm bợ của tiểu thúy chí nâng đỡ được chuôi kiếm mạnh kia trong giây lát rồi vỡ vụn. Phí trước mặt hắc quỷ cùng với quỷ lão đầu, lão thái cũng điên cuồng ra chiêu, dồn tiểu thú vào trong hiểm cảnh. Thế nhưng biến cố lại xảy ra, khi mà màn kiếm hùng hầu quỷ lực kia sắp ập xuống đầu của đại sa to lớn, thì phía sa nơi bóng đen thâm thẳm, một vầng vật quang mang theo kiếm sắc chói lọi bùng lên. Kẻ đó ba bóng người thân mặc cà sa Đây cẩm tích trưởng lao vụt tới, phía trên đầu của bọn họ, ba chuỗi chằng hạt lẩy đậm, tỏa ra Phật lực rất nhanh, phóng tới đằng đỡ kiếm mạnh của Bạch Quỷ. "A Di Đà Phật, tiểu thú cô nương đừng có hoang sợ, viễn quang tự Tam đại đệ tử tới đây." Người vừa tiên ra một tiếng Phật hiệu như là trung đồng kỳ, không ai khác chính là Minh Tâm, đại đệ tử của Minh Lượng Thiền sư. Tối ngày hôm qua khi mà đám quan binh áp giải những nhân sự của huyện Môn Đại Viễn vào thành, mà người bọn họ cũng âm thầm bám theo. Nhờ lúc cả ba đã thành công trà trộn vào trong thành, công nhờ đó mà bọn họ nhìn thấy được tất thảy sự dây vỏ mà động đạo nếm trải. Bởi vậy mà đêm nay cả ba quyết định cướp ngục để cứu người. Nào ngờ vừa tới đã bất ngờ gặp bên này có chín đấu. Ban đầu họ muốn quan sát tình hình, nhưng ngay khi nhận ra người đang khổ chiến phía trong sân lớn của ngục tối đã về nhốt nhân sĩ huyền môn lại chính là tiểu thủy, bấy giờ thì mới cùng nhau tiến lên, đem áp lực san sẻ cùng nàng. Tiểu thủy trong tuyệt cảnh tìm thích sinh cơ khí thế tăng vọt lên, nàng bạo phát yêu lực đẩy lùi công kích trước mặt, liếc nhìn ba người mới đến phân kích mà nói: Bởi vì tới thật là đúng lúc cảm tạ tương trợ. Chuyện này nói sau đi, trước mắt đem quỷ quái này thu phục trước đã. Mình ứng ngày thường cấp văn nhút nhát, nhưng khi gia nhập chiến đấu với tà vật thì khí chất của pháp sư mới được bộc lộ. Đặc trưng trong tay cổ hắn điên lờ cuồng phong loạn vũ, kết hợp với minh độ vây đánh quỷ thái thái, khiến cho bộ dù tu vi cao thâm cũng phải tối tầm mặt mũi cất lưỡi trong khẩu khí thật lớn, hôm nay hắc bạch nhị quỷ muốn xem ngươi làm sao để thu phục chúng ta. Hắc quỷ có chút tức giận múa kiếm gào thét, bên cạnh của hắn thì bạch quỷ cũng nhất tề lao lên. Chỉ có điều là đối thủ của bọn chúng từ đầu vẫn là tiểu thủy, nàng nhẫn đường sự trợ giúp của đám người minh tâm thì vơi đi gánh nặng. Giờ đây một yêu tiên đỉnh cấp đã có thể chân chính cường đại hai dạo quỷ trung cấp. Quân chiến nổ ra tiểu thiết trận đánh hắc bạch nhị quỷ, minh ứng minh độ hợp công cùng với quỷ thái thái. Riêng phần mình thì minh tâm cũng tế ra pháp khí trấn môn mà minh lượng thiên chi si giao phó trọng hắn, gắng gượng chống đỡ lão quỷ đầu. Chấp trì tích trưởng đương nguyện chúng sanh thiết đại thí hội, thì như thật đạo tiếng chỉ chú chằng nghiêm vang vọng chấn nhiếp tiếng gầm gừ nơi cổ họng của quỷ lão đầu thân thân của tích trưởng thiết bạc trong tay của mình tâm lực. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net